Rồi như để lấp đi Lòng tiêu vân gọi lớn gia nhân Màu màu dọn dẹp cho mau Để anh em ta say một bữa gọi là Chén tẩy trần Này cho tất cả đều vui nghe Bất cứ kẻ nào Có thể làm anh em ta say Ta sẽ thưởng cho 500 lượng bạn Không khí trong nhà lòng tiêu vân chợt trở nên huyên áo khá thường Gia nhân, vệ sĩ Lăng sang lít giết như là ngày đại hội Lẽ tự nhiên kẻ nào cũng muốn bái kiến trước lý tẩm hoan Chờ thì có tiếng hôn Cuốn rèm lên Thái thái ra chào khách hai các đồng tử đứng bên trong lật đật cuốn dèm Cuối cùng họ lại gặp lại nhau Lầm Thị Âm cũng có thể không phải là một người đàn bà đẹp thập toàn mỹ Nhưng ai cũng phải công nhận đây là một người đàn bà đẹp Da mặt của nàng vẫn trắng như xưa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 Lòng Tiêu Vân chừng mắt Đồ xúc xinh quái ác Giờ Giết nó Lâm Thi ân đỏ mặt giống lên Được rồi Giết luôn ta đi Và nàng quay qua ngó lý tầm hoan cười nhạt <cười> Mấy người đều là kẻ có bản lĩnh Muốn giết một đứa con nít Thì có khó gì Giết luôn một người đàn bà nữa Thì càng dễ Lòng Tiêu Vân cầu mặt thì âm Tại sao nàng lại biến tính dị kỳ như thế? Hả? Lâm Thi Âm không nói gì, nàng ôm sâu hầu hải nhi đi thẳng vào trong. Bước đi của nàng tuy nhẹ, nhưng Lý Tầm Hoan nghe như từng chiếc đầm sắt nệ nắp tâm hồn. Lăng Tiêu Vân quay lại vỗ vai bạn, thở dài. Tầm Hoan à, <cười> thôi, đừng trách thiềm. Nữa. Nàng đang nóng ruột con nạt. Lý Tầm Hoan buồn muốn Tôi biết, một người vì con có thể làm bất cứ chuyện gì Và họ nghĩ lại gợi mình cười Tôi tuy chưa làm mẹ của một đứa con Nhưng tôi đã từng làm một đứa con của người mẹ rồi Mượn hoa, mượn rượu giải sầu Sầu làm rượu nhà, muộn làm hoa ôi Câu thờ đó đúng Vì một khi mang nặng muối sầu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 Hầu hết mọi người đều thỉnh thoảng dòng ra Như chờ đợi một người nào Tình chấm điểm canh ba Tất cả đều đồn sắc Nhiều người lặp đi lặp lại một câu Đã canh ba rồi sao triều đại gia chưa về đến đây Lý tầng Hoang cao này Triều đại gia là ai Hình như các vị đợi người ấy rồi uống à Một người lên tiếng Thật không giấu lý tháp hoa Nếu triều đại nhân chưa về của thật tuổi này uống không vô. Một người khác nói: "Triều đại gia, tức là thiết diện vô tư triều chính nghĩa, chính là người đại ca nghĩa của Long Phú gia." Lý Thanh Hoan không biết sao? Lý Tâm Hoan nâng chén cười: "Mười năm không gặp, không dè đại ca đã kiếm khá nhiều bậc hào kiệt trên giang hồ." Tiểu đệ xin kính mừng đại ca một chén.